Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Mái tóc xóa ra Nước từ trên đỉnh đầu Nhẹo xuống lẫn trong máu Làm cho tóc của cô bết vào nhau Hà đang run rẩy Vì sự biến đổi đáng sợ ấy Thì bất thình lình Nhàn cất lên tiếng cười quái dị Từ khóe miệng của cô ấy ọc ra cơ man Nào là máu Lẫn bùn đen xì xì Hà hoảng hốt ngồi dậy Hắn đảo mắt nhìn quanh căn buồn Hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là giấc mơ Hắn thở hồn hển, Quệt mồ hôi trên trán, Suy nghĩ mông lung Có thể là vì cái chết bất ngờ của nhàn Cho nên Hắn mới sinh ra tội lỗi ám ảnh Sau mấy phút định thần Hà mới từ từ đặt lưng xuống, kéo cái mền phủ kín từ đầu đến chân. Hắn thiêm thiếp chìm vào trong giấc mơ. Một giấc mơ mộng miên man lắm. Trong giấc mơ ấy, đâu đây vẫn có tiếng bài hát quen thuộc. Là tiếng bài hát mà nhàn vẫn từng hay hát. Đầu đó ở ngoài kia, có tiếng con mèo hoang kêu lên, não nùng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà xin phép cha ra ngoài có chuyện. Thay vì đi ra mộ của Thanh Nhàn để thắp nhang quét dọn như những ngày trước, thì hắn lại đi bộ, ra bến sông, qua xóm bên để tụ họp ăn nhậu với đám bạn. Vừa đi qua chỗ bến sông, thấy ông Sáu lái ghe, vẫn chưa đến, sẵn có quan nước ven đường. Hắn liền ngồi xuống nghỉ ngơi chờ đợi. Vừa đặt đít xuống, Hà nghe thấy có giọng. Ờ... Ở ờ nhìn bây quen quen à, có phải à, là thằng hà con nhỏ ông ba khánh không bây nghe giọng nói lạ hắn quay đầu nhíu mày nhìn là ông chú lớn tuổi mặc quần áo cũ kỹ đi chân đất nghiêng nghiêng đầu ông chú cười hiền cái thằng bây có đúng là thằng hứa văn hà không ôm tào bảy cò này Lúc trước bầy với mấy thằng nữa hay lén nhà và vô nhà ao nhà tao câu trộm ca đó. Có đợt tao bắt được. Tao hình cho tét đít đó. Hà nghe xong ngậm nghĩ một lát. Hắn reo lên. Ờ chú Bảy. Ôi ôi. Mà sao chú, chú, chú nhận ra con hay vậy? Sao không? Cơm cái tương của bầy nghênh nghênh ngang ngang. Đoạn liếc nhìn hắn từ đầu đến chân. mấy năm không gặp. Dạo này trông sang dữ thần ha Mới sang sớm định đi đâu vậy Dạ Con qua xóm uh, thằng hai Nhậu uh, bữa Tại uh, ngày mai uh, con phải đi làm lại rồi Lát uh, chú có rảnh Chú ghé qua nhậu với anh em tụi con Ông Bảy gật gù vỗ vai Ngồi được một hồi Khi ông Sáu lái ghe đã tới Hà trả tiền nước Tiện thể trả giùm lôn trôn cho ông Bảy Rồi chia tay Hắn lầm lũi leo lên trên ghe. Ngồi trên ghe trong khi chở thêm vài người nữa, hắn ngơ ngẩn, ngó nhìn trên sông mông lung. Buổi sáng ở quê tịch mịch yên bình, chỉ có tiếng sóng nước vỗ vào mạn ghe bì bọt. Loáng thoáng, hắn nghe thấy tiếng những người đâu đó đi làm ruộng xôn xao. Có vài bạc vài ba người leo lên ghe, đoạn ông Sáu nổ máy, cho ghe chạy rời bờ. Đến giữa sông, hà bất giác, Thấy trên trời mây đen từ đâu ồn ồn kéo đến. Vừa qua bờ bên kia xóm thì bắt đầu lấm tấm mưa. Hạ che đầu, nhanh chân chạy gấp. Được một đoạn, cho đến khi mưa nặng hạt. Khúc rẽ qua vườn mít của nhà người ta. Hắn vô tình liếc vào. Thấy ngay ở chỗ gốc cây mít, cao to. Có thân ảnh một người con gái. Đang đứng đó, lấp ló nhìn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net